là tiểu mục đồng hết sức bối rối khó xử. Ngài khi ấy chàng thiếu niên kia đi đến trước mặt tiểu mục đồng cười nói: "Lão tiên sinh với hai vị đại ca không nên quá khách sáo, như vậy lại càng khiến cho vị nhân huynh này khó an tâm." Thơ kiến của tiểu sinh tốt nhất là mọi người bỏ qua hết, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lão trưởng thấy có người đứng ra giải, bèn thừa cơ nói: Dị tướng công này đã nói vậy Lão hữu cũng không ép buộc Hà Xuân lưu ngủ Hai người hãy đến làm lễ Cảm ta dị tiểu gia này đi Rồi lui xuống lầu Hà Xuân với lưu ngủ Liền hướng về tiểu mục đồng Vòng tay xá dài Đồng thanh nói Xin đà tạ ơn cứu mạng của tiểu gia Tiểu mục đồng càng thêm hổ thẹn Mặt mày đỏ bừng Không biết phải ứng phó thế nào Chỉ nghe chàng thiếu niên ấy nói Từ nay tiếp khắp, tuyệt đối không nên xét người qua ngoại mạo. Hai vị đại ca hãy nhớ lấy bài học ngày hôm nay. vậy là kể như đã đáp lại ơn đức, Tặng linh dực của vị nhân huynh này rồi. Hà Xuân và lưu ngủ dân dạ lia lia. Cùng theo sao lão chuyển quầy đi. Sau đó, chàng thiếu niên mới quay sang tiểu mục đồng dòng tay thi lễ nói. Tiểu đệ là thương yến. Đệ tử Thanh Thành chẳng hay nhân huynh có bằng lòng hạ giao không Tiểu một Đồng giờ mới biết thiếu gia này là Thương Yến Mà trên giang hồ đang náo nứt đồn đại Liền sinh lòng kính mộ Vội vòng tay đáp lễ và mỉm cười nói Ồ thì ra là Thương Huynh Tiểu đệ ngưỡng mộ đã lâu Chuyện vừa rồi thật khiến cho Thương Huynh cười cho Nhưng Tiểu đệ đã biết hối lỗi Thương Huynh không vì vậy mà khinh chê Tiểu đệ chứ Thương Yến vội nói Người không phải thánh hiền Ai mà không có lỗi Chỉ cần biết sửa đổi là tốt rồi Nhân huynh lập tức biết lỗi Mà sửa đổi thế này Tiểu đệ thật khó có thể sánh bằng Đàn định giới cao kết và vơi nhân huynh đây Tiểu một đồng mỉm cười Tiểu đệ là lý thiện Đồng phương tứ dị Là ân sư của tiểu đệ Được thương huynh không khinh chê Hạ mình kết giao Tiểu đệ đâu dám không tuân mệnh Tuy nhiên chúng ta là người võ lâm, không nên quá khách sáo thế này, Thương Huỳnh có đồng ý không? Hai người nhìn nhau cười, cùng ngồi xuống ghế, rồi Thương Yến nói. Đồng phương tứ vị, bốn vị lão tiền bối, tiểu đệ khâm mộ đã lâu. Chỉ tiếc là không có duyên bái kiến. Lý Huỳnh được làm đồ đệ của bốn vị ấy, thảo nào công lực bất phàm, tiểu đệ mạo muội Nhưng sinh nhân huynh chỉ dạy nhiều cho. Lý Tần nghe giọng điệu của Thường Nghiên vẫn còn quá khách sáo, bèn nổi tính, liền liếc thoáng thầm nhủ, huynh đài đã muốn khách sáo vậy thì Lý Thịnh cũng không khách sáo. Đừng nghĩ là Lý Thịnh này không biết văn chương thi phú, chớ xem thường đệ tử của Đông Phương Tứ Dị. liền đứng lên ôm Uyên và nói, huynh sao lại nói như vậy?" Tại sư môn tuy cũng có chút thành danh trong võ lâm, nhưng so sánh bạn tuyệt học cái thế của Quý phái, hơn nữa Quynh đại phong tư cao quý Nghi biểu bất phàm nếu không chơi tiểu đệ hạ mình kết giao Những mộng chẳng tiếc châu ngọc Giúp tiểu đệ mở mang trí ốc Tiểu đệ sinh kính cẩn thọ giáo Chẳng ai quynh đại có thể thành toàn cho chăng Nói đến đó Lý Thịnh Nghĩ là lời lẽ của mình đã gian qua lắm rồi Bất giác phì cười Rồi lại dội nói tiếp thường quynh là môn hạ của Đông phương với phái thanh thành Cùng một cõi nguồn, không nên phân biệt. Thương Quỳnh cứ luôn khách sáo, Khiến cho tiểu đệ cũng trút hết khách sáo ra. Xin Thương Quynh đừng giận, Chúng ta nên tự nhiên thì hơn. Thương Yến cũng nhận thấy mình quá khách sáo, đàn lấy làm ái ngại. Khi nghe những lời đầu của Lý Thịnh, Chàng thấy khó có thể sen lời. Đến lúc nghe xong mới biết là Lý Thịnh không hề có tâm cơ. Nghĩ sao nói vậy, chàng thầm nhủ. Đây là một người bạn lòng thẳng miệng mau, rất đáng kết giao. Thì ra những tao ngộ trong thời gian qua đã khiến cho thư nghiến luôn thận trọng đề phòng nên mới trở nên khách sáo như vậy. Nếu là trước kia mà gặp, nhận thấy Lý Thịnh lòng dạ không xấu và gió công cao cường chàng sớm gặp rồi kết giao ngay lập tức. Lúc này nghe Lý Thịnh có ý xem mình như người bạn tri kỷ và không thích văn qua màu mè, càng hợp với tính khiết của mình, chàng bèn nói Dân dân, chúng ta hay dẹp bỏ những lời văn qua khách sáo Hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau Tiểu đệ đang cảm thấy buồn tẻ quá rồi đây Thế là hai người bèn thành thật chuyện trò Thương Yến nhỏ hơn Lý Thịnh nửa tuổi Làm Tiểu đệ Lý Thịnh làm đại ca Nhưng luận dời gió công thì Thương Yến cao hơn Lý Thịnh nhiều Lúc này phổ kỳ đã mang thức ăn sáng đến Hai người vừa ăn vừa chuyện trò Người nào cũng tạm dẹp qua tâm sự Không biết thời gian thấm thốt trôi qua là một bữa ăn của hai vị thiếu hiệp đã kéo dài đến hai giờ. Thường yến cho Lý Thịnh biết về thân thế của mình và chuyện của kỳ Sáng. không biết nguyên nhân nào đã mất tích. Đồng thời được Lý Thịnh cho biết thân thế cũng gần giống như của mình và Lý Thịnh đang tìm kiếm Hoàng Đại Ca vân vân. Thì ra Lý Thịnh là con trai của nhân hiệp Lý Hoàng. Sau năm Lý Thịnh ra đời, Nho Hiệp Lý Hoàng vì một chút hiềm khích đã ra tay trừng trị độc nhãn quỷ kiến sầu chung thư bệnh, đệ tử của Thiên Mục Sông Ma. Sau đó Thiên Mục Sông Ma đến nhà tầm thù, Nho Hiệp Sông Quyền năng địch tứ thủ. Kết quả là đã tán mạng dưới ngũ độc âm phong trưởng của Đồng Ma Tất hộ và cả nhà 18 người thải đều thọ nạn. Lý Thịnh chưa đến số chết, được một trung bọc Lý Toàn bồng trốn thoát Trao lại cho Đông Phương Tứ Dị Giống là bạn cũ của chủ nhân là đồ để Nên giữ lại cho nhà họ lý một người nói giỏi thông được Đông Phương Tứ Dị gồm Lão Đại Bạch Mi Y Ẩn Dạng Thế Kiệt Lão Nhị Tiên Hà Thần Ân Thư Chính Cao Lão Tàm Đoạn Dạng Thư Sinh Hứa Đoạn Thuận Và Lão Tứ là Thiểm Kích Kiếm Khách Phương Dân Túng Bốn người đều là cao thủ ngoại gia Đồng phương tứ vị với nho hiệp lý hoàng là đạo nghĩa chi giao. Khi hai tình cố hữu đã gặp bất hạnh nên tộc cùng căm phẫn. xong gì thêm một sông ma gió công quá cao. Và phía sau lại còn có một đại ma đầu gió công tuyệt thế che chở. Hơn nữa sự gì không phải chỉ đơn giản có vậy thôi. Người gió lâm luôn lấy tính nghĩa làm đầu, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì bằng hữu. Đồng phương tứ dị cũng là nhân vật lấy lựng trên giang hồ, sao có thể tham sinh quý tử như vậy, nguyên nhân chính là vì Lý Thịnh. Khi hai hung tin của nhò hiệp Lý Hoàng, lúc ấy Đông phương tứ dị cũng định lập tức đi tìm thiên mục sông ma báo thù cho Lý Hoàng, dù chết cũng không hối tiếc nhưng nghĩ đến câu, khẳng khái hy sinh dễ, ung dung trọn nghĩa khó. Cho nên Đông phương tứ dị đành phải ngậm đắng nút Cay nuôi dạy Lý Thịnh lên người. Lúc lý Thịnh 12 tuổi đồng phương Tứ vị tự biết givõ công Bổ môn chỉ trọng bề ngoại gia không thể chỉ dạy cho Lý Thịnh trở thành một cao thủ nội gia Kim toàn sau khi bàn bạc bốn người đã quyết định đưa lý Thịnh đến làm đệ tử ký danh của lung á Phùng ngẫu Phi một trong givõ làm tàm quái để học luyện võ công nội gia lung á T Phùng ngẫu Phi Bình xanh chưa từng nhận đồ để fan này Một là nể mặt đông phương tứ dị, hay là thương hại thân thế bi thảm của Lý Thịnh. Nền mây phá lệ bằng lòng nhận Lý Thịnh làm đệ tử ký danh, Truyền cho tâm pháp nội gia vô thượng câu xá tông của Phật Một. Lý Thịnh thiên cư chẳng kém, sau 3 năm, Đã được năm sáu phần 10 chân truyền của Lung Á Tổng. Đã luyện thành nội gia thượng thừa câu xá tông và Thái Thanh Đại Na Diên. Tôi đến hồi 6 tháng trước, Lung Á Tẩu từ quan ngoại đưa về một phu nhân trung niên, toàn thân y phục bằng lụa, nói là con gái của một người bạn thân, bảo Lý Thịnh gọi là quan đại cô. Vì quan đại cô này gió công kỳ ảo tuyệt luân nhưng tâm thần bất thường, lúc bị trầm lãng ít nói, như lòng đầy tâm sự, thỉnh thoảng cũng chỉ điểm cho Lý Thịnh dài chiêu gió công. Nhưng khi bệnh phát ra thì chạy bừa bãi khắp nơi tìm kiếm đại ca nào đó. Lung Á Tẩu đề phòng xảy ra chuyện bất khắc Đã bảo Lý Thịnh luôn theo bên cạnh bà ta Lần này vì Lý Thịnh nhất thời sơ ý Đã để mất đi tung tích của quan đại cô Trên đường tìm kiếm nên mới gặp Thương Yến đây Khi hai người ăn xong bữa sáng mặt trời đã lên cao ba trường Ngay khi trả tiền đứng lên Bỗng nghe tiếng gió ngựa rầm rộ từ xa vọng đến Thoáng chóc thì đã đến bên đường phố Nghe tiếng gió có khoảng 6-7 túng mạng Tiếng gió ngựa đến trước, cửa tủ điếm bỗng chậm lại chỉ nghe bóp một tiếng giòn giả. Tiếng giang hồi lâu chưa dứt. Tiếp theo là một giọng sống sượt lớn tiếng nói. Này phổ kỳ, đến quyền thành nhạc Tây đi đường nào vậy? Giọng đều thật là hóng hắt. Thương Yến và Lý Thịnh đang xuống lầu. Nghe vậy, bèn cùng đưa mắt nhìn nhau. Lý Thịnh bèn nói. Yến đệ, người này thật quá ngang tạng. Thương Yến miễn cười lặng thanh không nói gì Hai người ra đến cửa cùng ngẩn lên nhìn Chỉ thấy ngoài cửa là sáu con tuấn mã rất to khỏe Đàn đá chần trả hơi hiển nhiên là từ xa đến tạm dừng nơi đây hỏi đường Trên lưng ngựa là sáu đại hán dạm dở Người nào cũng cao hơn bảy thước Râu vàng quanh càm mũi cao mắt sâu Ngựa trên ngựa hệt như là thần mở đường Sáu đại hán ấy thải đều mặt gió phục Khăn vàng chích đầu và mình khoát khăn tròn màu đen sáng lấp lánh tay cầm một ngọn roi dài chính thức. Dùng nhẹ dàng lên tiếng bóp bóp, lưng đeo một chiếc túi to phòng chẳng rõ là đựng giật gì. Nói bật hơn hết là trên khăn tròn đen của sáu người, đều bên trái thiêu một con lạc đà trắng hai bướu. Trên lưng con lạc đà là một bàn chân chim to lớn, bên dưới lấm đớm máu đỏ. Bên phải thiêu hình một chiếc đầu lâu nằm trên hai xương chéo nhau. Sáu đại hán như hung thần ác sát này, phát trên mình chiếc khăn tròn quá dị như vậy, càng gây cảm giác ghê rợn hơn. Lúc này đại hán cầm đầu đang lên tiếng hỏi. Gã phổ kỳ và gã trưởng quầy cũng đang ấp ốn sợ hãi chỉ đường, dẫn đến huyện thành nhạt tay cho y. Hỏi xong rồi đại hán ấy chẳng nói một câu cảm tạ. Ngoảnh ra sao, xì xào mấy tiếng gì đó không rõ với đồng bọn. Sau đó sáu ngọn roi dài cùng dung lên, trong tiếng bóp bóp gian rợn. Sáu còn tứng mã, xoải gió, phóng đi tung bụi mịt mù. Lý Thịnh xuất thân là môn hạ của Đông Phương Tứ Dĩ và Lung Á Tẩu. Biết nhiều hiểu rộng, không như Thương Yến xuống khỏi Hoàng Sơn chưa đầy nửa năm. Nếu không được ăn, quỳnh, chi, trí quả, e đến giờ này Thương Yến vẫn còn chưa phân biệt được. Lúa mạch với lúa mì Thường Yến đang đứng thự người ra đó Trong xeo sáu con tứng mã xa dần Lý Thịnh giật tay áo của chàng rồi khẽ nói Yến đệ chúng ta vừa đi vừa nói Thường Yến vừa nghĩ ra được chút manh mối Đồng bị Lý Thịnh giật tai áo Tư duy liền tảng mát Đành gật đầu và nói Dần chúng ta đi Hai người vừa đi vừa chuyện trò Lát sau đã ra khỏi thị trấn chu ốc miếu Lý Thịnh lúc này nói Yến đệ có nhận ra không? Sáu người ấy không phải là người Hán của chúng ta. Thương Yến dở lẽ, đúng rồi. Sáu người ấy chẳng những không phải người Hán, có lẽ còn là người phiên đến từ Tây Dịch. Đại ca không thấy trồng mắt của họ toàn là màu xanh gì. Lý Thịnh ngẫm nghĩa một hồi lưỡng lử nói, Ngư huynh chưa từng thấy người phiên ở Tây Dịch, nhưng dám chắc họ không phải là người Trung Quốc. Người Trung Quốc chúng ta không có tướng mạo như vậy. Trong sách có nói tứ dị... Gồm Đông Nhung, Tây Di, Nam Mang và Bắc Địch. Dân vật và y phục của họ đều khác với người Trung Quốc. Miền Tây Bắc Trung Quốc khí hậu nóng bức và nhiều sa mạc, Nên người mắt sâu mũi cao, cư trú dọc theo sông suối, Chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi, Theo lối ăn mặc cử chỉ và lời nói của sáu người ấy. Chắc chắn là họ là người phiên từ Tây Dịch đến. Lý Thịnh Châu lấy Châu Mài khẽ cười nói, Mặt họ đông phiên với Tây phiên, đằng nào cũng chẳng dính liếu đến chúng ta. Chúng ta có việc của chúng ta. Yến đệ phải tìm kiếm sang mũi, ngô huynh phải tìm kiếm quang đại cô. Chúng ta hay lo việc chúng ta thì hơn, đi thôi. thư Yến ngẩn người, đại ca đến đâu tìm quang đại cô chứ? Lý Thịnh vừa định tung mình, nghe vậy liền chứng lại nói, Phải rồi, đến đâu tìm kì chứ? Còn Yến đệ thì sao? Yến đệ đến đâu để tìm sang mũi đây? Thương Yến bất giác vô dạng cảm khái, nhẹ nhàng thở dài và nói Rất khó nói, đây là chuyện duyên số Ai biết sang muội đã bị bắt đến nơi đâu Đành vừa đi vừa dọ la thôi Lý Thịnh thấy Thương Yến vẽ mặt nặng nề Biết chạm lòng đầy tâm sự Bất giác khơi dậy niềm đau ở trong lòng Cũng thở dài và nói Chúng ta có thể kể được là đồng bệnh tương lân Hãy cùng nhau đi, đến đầu hay đến đó Đằng nào cũng phải tìm cho bằng được hai người ấy Thế là hai thiếu niên với tâm trạng triểu nặng thất thiểu bước đi trên đại lộ Dẫn đến huyện Thành nhạc Tây Ở trên đường mạnh ai nấy thi triển Khinh công không ai nói với ai một lời Bởi Thương Yến không muốn thi triển củ cung tuyền bộ Nên tốc độ hai người tương đương với nhau chu ốc miếu cách nhạc tay hơn 20 mươi dặm đường Với khinh công của Thương Yến và Lý Thịnh Chưa đầy thời gian một bữa ăn huyện Thành đã hiện ra trong tầm mắt Lúc này trời đã không còn sớm, nhưng cũng chưa quá muộn. Những người buôn bán đã giàu thành từ lâu, nhưng những người giữ phiên chợ sớm thì lại chưa đến lúc về nhà. Nên đường phố trống trải rất ít người đi đường. Hết sức thanh vắng chỉ có Thương Yến và Lý Thịnh dội dã bước đi. Khi hai người còn cách thạch, chừng bốn dặm, chỉ thấy giữa đường có một đống đen. Lý Thịnh ngạc nhiên nói, này Yến Đệ, phía trước là gì vậy? Thường Yến cũng chưa nhìn thấy rõ bèn nói Đến gần xem sẽ rõ ngay Hai người liền gia tăng cước bộ đến gần nhìn Ôi thật là khủng khiếp Thì ra đó là Năm tử thi máu thịt nhảy nhũa Đầu ốc dở nát Năm người này chết thật là thê thảm Người nào cũng sọ não dở nát Ốc máu nhảy nhụa Chảy đầy mặt đất Tài mũi miệng thấy đều bị xẻo mất Khắp người không còn chỗ nào là nguyên vẹn Nhưng dường như lại không phải Do đào kiếm gây ra Cần nữa năm người này đều mặc y phục nông dân cạnh đó còn có mấy chiếc giỏ tre rau cải và ít tiền bạc dùng giải trên mặt đất xem ra đây hẳn là những người dân giàu thành mua bán sớm khi về nhà đến đây đã bị giết hại nhưng sao họ lại bị thảm tử như thế này trả lẽ gặp cướp nhưng đâu có kẻ cướp nào lại nhắm vào dân nghèo và tiền bạc dụng ở trên đất cũng không lấy đi hai người nghĩ mãi cũng không sao lý giải nổi thường Yến và Lý Thịnh Đều lòng giải nhân hậu Bèn định ra tay mai tán cho năm tử thi ấy Lý Thịnh vừa đưa tay khiêng một tử thi lên bỗng biến sắc mặt kinh ngạc nói Yên đệ hãy xem đây là dấu vết gì đây Thường Yến đưa mắt nhìn Chỉ thấy trên lưng tử thi ấy In rõ dấu một bàn tay máu Áo chỗ rách bươm Và tử thi nào cũng đều như vậy hiển nhiên là năm nông dân này Đều đã bị người đánh chết Sau đó lại còn dùng thủ pháp nặng của công lực nội gia Để lại một dấu vết ghê giận thế này đang lúc hai người xót thương cho những kẻ xấu số Bọn thầy Một đám đông người từ ở trong thành chạy ra thải đều hết sức là hối hả thường Yến thầm nhũ Vậy cũng tốt Đã có người bản địa đến đây Thôi thì cứ để cho họ lo liệu đi Bèn quay sang Lý Thịnh và nói Đại ca Chúng ta đừng động đến nữa Cứ để cho Lương dân của họ lo liệu Có lẽ họ biết những người này báo cho gia đình biết Mà lo chuyện mai tán Trong lát sau đám đông đã đến gần Thì ra là bọn nha sai Thấy Thương Yến và Lý Thịnh đang đứng bên đóng tử thi Một người dáng dễ như là đầu mục Đưa tay trỏ vào hai người và quát Các ngươi làm nghề gì Thật là to gan giọng điệu như có vẻ hoài nghi Thương Yến và Lý Thịnh là hung thủ Lý Thịnh nghe vậy không khỏi tức giận định buông lời trả đũa nhưng Thường Yến đã lễ phép nói. Quỳnh đệ Giáng sinh đi đường ngang qua đây, đã tình cờ trông thấy chuyện thê thảm này, lẽ ra không nên dừng lại xem xin đại gia lượng thứ cho. Bên cạnh có một người lớn tuổi hơn dường như chất phận cao hơn, người vừa lớn tiếng quát trầm giọng nói, trẻ cô mà xem chuyện thảm thiết này làm gì, đi khỏi nơi đây mau lên. Thương Yến liền thừa cơ nói đà Tạ tôn giá đã chỉ giáo huynh đệ giảng sinh đi ngại. Đoạn nắm tay của Lý Thịnh thư thả bước về phía trước, hướng về phía nhà Tây. Lý Thịnh tuy hết sức là bực tức nhưng ngạc vì huynh đệ mình sợ sự diệt cũng đành ngoan ngoãn đi theo thường Yến. Thật ra Thương Yến nào phải sợ sự diệt chẳng qua là vì không muốn dính liếu đến bọn quang sai để khỏi chuốt lấy rắc rối mà thôi. Hay đã cắt xà bọn quan sai liệu chừng họ không còn nghe được tiếng nói của hai người nữa, Thư Nghiên mây lên tiếng nói, "Đại ca, bản sắc hành hiệp hồ là gì?" Lý Đình đang thầm trách quân đại sở sử, không dư bị kẻ khác quát tháo, mặc dù không nặng lời lắm, nhưng cũng cảm thấy đó là một niềm sỉ nhục, ở trong lòng còn đang không có chỗ phát tiết, bỗng nghe Thư Nghiên đưa ra câu hỏi không đầu không đuôi, bèn sẵn giọng nói: Mặc kệ đó là cái gì, đằng nào cũng không phải bảo chúng ta để cho kẻ khác quát mắng. Thương Yến biết đại ca ở trong lòng không vui, bèn thầm nói đại ca không phải tiểu đệ muốn để cho kẻ khác quát mắng. Thật ra thì chúng ta hạ tất chấp nhất, những người ấy tự chuốt lấy phiền phức kỳ chứ. Lý Thịnh nhìn kỹ lại nhận thấy lời nói của Thương Yến chẳng phải không có lý. Liền bình tâm, tỉnh khí, cảm thấy mình thật khổ làm huynh trưởng. Bèn lúng tống nói, à Yến đệ nói rất là đúng Thật hơn xa ca ca này Nhưng chốc lát bỗng hỏi Vừa rồi Yến đệ hỏi ngu huynh gì vậy Thương Yến cười không có gì Tiêu đệ chỉ là thỉnh giáo đại ca về bán sát hành hiệp thôi Lý Thịnh lập tức phấn khởi nói Ngô huynh cũng không dám nói là hiểu biết chính xác Nhưng nghe hứa tam thúc nói là Người hiệp nghĩa thì phải nêu cao chính nghĩa ở trên đời Phải xóa bỏ bất công cho Lê Dân Nói là phải giữ lời Làm là phải có kết quả, hứa là phải thực hành, chẳng quản hy sinh bản thân, phải phân biệt phải trái và thiện ác, rõ nghĩa, biết liêm sĩ, vì nghĩa cả sẵn sàng xả thân, bất chấp rừng đao núi kiếm, dầu sôi lửa bỏng, thế nào Ngô Quỳnh nói có đúng không? Thượng yến cười hề hề, <cười> đúng, rất đúng. Thật có thể khắc vào bia đá lưu truyền giảng cổ đâu. Chàng ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng hỏi, đại ca Chuyện khi nãy chúng ta có can thiệp hay không? Lý Thịnh trố mắt, Dẻ kiên quyết nói, Can thiệp chứ, sao lại không? Vậy chúng ta can thiệp bằng cách nào? Lý Thịnh ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói, Ngu huynh thật không sao nghĩ ra được cách gì, Yến đệ thông minh hơn ngu huynh, Hãy đưa ra ý kiến xem thử. Ngu huynh sẵn sàng nghe theo, Thương Yến ngẫm nghĩ một hồi, Bỗng buông tiếng thở dài, não ruột và nói, Phải chi có anh tỷ ở đây tỷ ấy rất nhiều ý kiến. Nhưng bây giờ anh tỷ không có đầy biết tính làm sao. Thần Nghễ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: "Theo tiểu đại nghĩ chuyện này, hẳn là ở trong thành Nhạc Tây đang xôn xao đồn đại, Trước hết chúng ta hãy nghe ngóng xem năm người kia là ai. Nếu là người tốt thì chúng ta đi tìm hung thủ báo thù cho họ, còn như là kẻ xấu đáng chết thì thôi. Còn về kẻ đã sát hại họ và dấu trưởng ở trên lưng của họ, Chứng tỏ." Hắn không phải là một kẻ vô danh độc Chỉ cần lưu ý dò la ai có trưởng công độc môn như vậy, chúng ta sẽ đi tìm người ấy. Đại ca thấy như vậy có được không? Đại ca có còn cách nào tốt hơn nữa không? Lý Thịnh vừa nghe vừa gật đầu nghe Thương Yến hỏi. Hắn dội lên tiếng nói, Được được, chúng ta hãy hành động như vậy đi. Thế là hai người vừa đi vừa chuyển trò, lát sau đã đến sông Hộ Thành. Thương Yến lúc này cất bước lên cầu và nói, Đại ca, tốt nhất chúng ta đừng để lộ dấu vết, hãy âm thầm nghe ngóng dò la. Lý Thịnh cũng nào là phải kẻ ngu ngốc, dĩ nhiên là nhận thấy đúng, bèn gật đầu. Hai người thả chậm bước và hạ thấp giọng, vừa đi vừa bàn tính quyết định vào trong các trà lầu tử điếm nghe ngóng. Nhạc Tây là một quyện thành trọng yếu của tỉnh An Quy, dân cừ đông đúc đường xá rất tương tất, trà lầu tử điếm đầy rẫy hết sức là não nhiệt. Hai người giàu thành nhờ nhỏ tuổi nên bọn quan sai như hung thận ác sát, không hề làm khó, dễ dàng để cho họ vào trong thành. Thường Yến ăn mặc như công tử nhà giàu, còn Lý Thịnh thì vẫn bộ phục sức một đồng. với mắt người ngoài ca ca lại trở thành tùy tùng của tiểu đệ, nhưng hai người chẳng bao giờ bận tâm điều ấy. Thẳng đường đi về phía chốn đông người, quả đúng như Thường Yến đã suy đoán. Trong thành nhạc Tây lúc này đang tụm năm tụng ba xôn xao bàn tán về chuyện năm người bị giết một cách thê thảm. Hai người băng đường rẽ hẻm không cần vào trong cả lâu tử điếm, cũng đã biết rõ lai lịch của năm người nông dân xấu xố kia. Thì ra năm người ấy là anh em thân sinh, họ lưu, cư trú gần thành nhạc Tây, tính tình hiền lành và hai giúp đỡ sớm diện, rất được mọi người kính mến, ngay cả hoàng huyện cũng quan trọng. Năm anh em họ lưu hãy còn cha và mẹ. Tuổi đã già. Hai lão phu phụ ngoài năm người con trai còn có một người con gái tuổi ngoài 20. Năm anh em này người lớn nhất tuổi đã 40, nhỏ nhất cũng đã 30. Vì phụng dưỡng cha mẹ già thải đều chưa lập gia thất, bởi năm người đều cùng một ý nghĩ sợ cưới vợ bất hiện, sẽ khó thể phụng dưỡng cha mẹ già và anh em tổn thương hòa khí. Mỗi ngày năm huynh đệ luôn kề cẩn bên nhau, cùng nhau cài cấy trồng trọt, thường gánh những sản vật do nhà tự trồng mang đến thành nhạc Tây bán. Còn việc nhà thì do cô em gái Út quán xuyến, lẽ ra theo thuyết nhân quả. Thì người như vậy không thể nào gặp cảnh thảm quả, nhưng thật không ngờ, năm anh em của họ lại cùng lúc thảm tử, để lại cha mẹ già và đứa em gái yếu đuối thật là đau thương. Hơn nữa tùy quan phủ hết sức là tức giận khi hai tên đã lập tức hạ lệnh truy bắt hung thủ nhưng không hề có chút manh mối chẳng rõ người nào lại tàn ác đến như vậy. Theo thủ đoạn giết người của hung thủ rõ ràng đó là một nhân vật võ lâm công lực cao siêu. Bọn quan sai, sao có bản lĩnh bắt được chứ? Nên những người bàn tán chuyện ấy chỉ biết thở dài thương tiếc nhưng nghe vào tay Thương Yến và Lý Thịnh đã khiến cho Hai người nghẽ phẫn ngập lòng, quyết tâm can thiệp vào chuyện bất bình này. Sau khi bàn tính hai người quyết định tìm một khách đếm trở lại, sau đó đến lưu gia diễn thăm hai dị lão nhân tội nghiệp kia, đều tra tung tích của hung thủ. Với kinh nghiệm gian hồ của Thương Yến và Lý Thiện, thật ra muốn làm tốt việc này chẳng phải đơn giản. Nhưng người hành hiệp đâu có thể ngại sợ khó khăn gian khổ Giả lại kinh nghiệm đâu phải đã có từ lúc mới sinh ra đời. Thương Yến và Lý Thịnh không hề bận tâm đến vấn đề này. Chỉ một lòng một giả can thiệp vào chuyện bất bình này. Quyết tâm với khả năng của mình giúp quang phủ truy bắt hung thủ. Nêu cao chính nghĩa cho đời. Lúc này trời đã gần chưa? Thương Yến đang đâm chiều suy nghĩ. Rồi cấm bước đi, Lý Thịnh thì cười nói. Yên đệ, Ngu Quỳnh đã đối giả rời rồi. rồi. Chúng ta hãy kiếm cái gì lót dạ đi. Nếu không, Việc làm chưa xong mà bao tử của chúng ta đã hỏng mất rồi đó. Dần, Chúng ta kiếm cái gì ăn trước đi. Thương Yến nói, Hai người đưa mắt nhìn trước nhìn sang, Sau đó bước vào trong tử điểm lớn nhất thành nhạc thật. Mang tên là Đồng Đức luôn, Hai người đi lên lầu chọn một bàn trống ngồi xuống, Gọi lấy vài món ăn và rượu. Hai người vì thiếu kinh nghiệm, Không biết về giáp, Nên tùy đang ở trong tử điếm mà vẫn cứ bàn bạc về vụ thảm sát kia Bàn tới bàn lui rốt cuộc vẫn là trước tiên phải biết chưởng lực của hung thủ thuộc loại võ công môn phái nào Vậy mới mong có thể tìm ra hung thủ trút được nỗi bất bình này Lý Thịnh có bốn vị sư phụ đều là cao thủ võ lâm biết nhiều hiểu rộng về những môn võ công trên giang hồ Nên Lý thần dĩ nhiên là cũng hiểu biết hơn thường yến Bèn lần lượt nói cho Thương Yến biết về trưởng công của các môn các phái trong giỏ lâm hiện nay. Sau cùng Lý Thịnh nói, trưởng lực của sư môn, sở trường về cương mảnh, nhưng công lực của bốn vị ân sư cũng chưa đạt đến trình độ có thể nát vào thấu thịt. Nếu là trưởng lực ngoại gia đương cương, người trốn phải ác gần Đức xương gãy, không thể nào nát áo như vậy. Còn như là chứng lực ngoại gia âm nhu thì càng không thể chấn nát bề ngoài. Loại chứng lực quái lạ này thật ngu huynh, chưa từng nghe nói đến bao giờ. Thường Yến suy nghĩ hồi lâu cũng không sao hiểu ra được bèn nói. Đại ca, phải chi chúng ta tìm được một vị tiền bố gió lâm để hỏi thì rất có thể. Chàng chưa dứt lời bỗng nghe một tiếng sang sản nói. Trẻ còn thật là cá gạt, dám thắc mắc những chuyện như thế này. Chả lẽ các người... Chẳng sống rồi hay sao không Thương Yến và Lý Thịnh giật mình sửng sốt Cùng quay nhìn về phía phát ra tiếng nói bất giác mừng rỡ Thương Yến buộc miệng kêu lên khúc công công Lý Thịnh cũng buộc miệng kêu lên khúc sư thúc Thì ra cửa sổ phía trong đồng đức lâu này Ở ngày kế cận Trường Thành Cách một con hẻm cục vắng người Lúc này lại có một đầu người Dâu tóc bù xù Mặt mày lem lút Càm tì trên bậu cửa sổ Đang nhìn Thương Yến cùng với Lý Thịnh Nhờ rằng tá miệng cười hệ hệ độc giả hẳn còn nhớ Ở trong võ lầm tầm quái Có một vị cái thế vô sông Lão Phạm Trùng Khúc Thu Thắng Vị quái hiệp này du hí phong trần Giàu lòng nghĩa hiệp Nhưng có nệ hệ tiếc hết tục Hết sức là tâm đầu hợp ý với thường Yến Lúc này đột nhiên xuất hiện ở Trong thành nhạc tay Xuất hiện một cách quái lạ như thế này Khúc Lão Hiệp cầm tỳ ở trên bận cửa sổ hiển nhiên là người treo lơ lửng ở trên không Vậy mà còn có thể cất tiếng nói chuyện được Là người có công lực kém hơn tuyệt đối không Sao có thể thực hiện được chuyện này Bởi dùng cầm gánh chịu sức nặng của cả thân người Đành rằng không phải quá khó khăn Nhưng muốn cất tiếng nói thì cả nội lẫn ngoài công phải có 10 phần quả hầu Nếu không chẳng thể nào mở miệng được Thương Yến và Lý Thịnh mỗi người Với khúc thú thắng có một mối quan hệ riêng, thường yến là vì lúc ở trong bạch dân sơn trang của đảng tế dân, ăn vào quỳnh chi trí quả hồn mê hai ngày một đêm, đã được khúc thú thắng hết lòng bảo vệ nên lòng luôn ghi khắc ân đức của ông ta. Còn Lý Thịnh thì là vì sư tôn ký danh lung á tẩu phụ ngẫu phi. Đứng đầu ở trong giỏ làm tàm quái dĩ nhiên là thường hay lui tới dơi khúc thú thắng. Nên theo mối quan hệ của Sư Môn, Lý Thịnh phải gọi Khúc Thú Thắng là Sư Thúc. Hơn nữa Khúc Thú Thắng nho hiệp Lý Hoàng, dòng phụ của Lý Thịnh cũng từng gặp nhau nhiều lần, có thể gọi là kết vào dòng niên. Lúc này Thương Yến và Lý Thịnh thấy người vừa lên tiếng là Lão Quái Hiệp Khúc Thú Thắng, trong khi hai người đang rậu vì không tìm ra được một dị tiền bó gió lâm để thỉnh giáo sự xuất hiện. Của Quái Kiệt này thật là đúng lúc. Cho nên hai người vừa mừng không kể suy. Bởi quá bất ngờ Thương Yến và Lý Thịnh nhất thời không biết phải ứng xử thế nào. Nên sau khi buộc miệng kêu lên, hai người đều ngây người ra nhìn Lão Quái Hiệp cười ngớ ngẩn. Khúc thủ Thắng thấy vậy cười nói, Ai tên ngốc kia, chả lẽ cứ để cho Lão Nhân Gia phải kêu toàn tên ở nơi đây uống gió hay sao hả? Các người rõ ràng biết ngoại hiệu của Lão Nhân Gia là Phàm trùng Vậy mà không chịu mời lão nhân gia lên ăn uống. Thần Yến đỏ mặt dội khơm mình dòng tay thì lễ cười nói. Xin mời khúc công công lên đây mau. Ai nói là không chịu mời lão nhân gia ăn uống chứ. Lão nhân gia muốn ăn món gì, muốn uống rượu gì. Cũng phải chờ lão nhân gia lên tiếng rồi mới gọi được chứ. Khúc Thú Thắng cười hiếp mắt. <cười> Ủa lạ thật. Chỉ hơn có 2 tháng không gặp mà cả người cũng biết chế nhau lão phàm trùng này rồi. Thôi được người hãy gọi cho lão nhân gia. Một phần gà hấp, một phần dịch quay và hai 20 cân rượu đi Trong khi nói thì không thấy lão quái hiệp này có động tác gì Người đã giọt qua cửa sổ nhẹ nhàng hạ xuống lầu miền dẫn trù tréo nói Thường lão đệ không được bắt trước ở nhà đầu liễu giật anh Gọi khúc mổ là khúc công công nữa Hôm trước khúc mổ đi ngang qua Thái Hồ Đã gặp hai vị sư huynh đàm tử quay và phạm lạc định Mới biết rằng lão đệ là đệ tử đời thứ 16 của Phái Thanh Thành, tính ra là ngang bối phận với Khúc Mổ rồi. Từ nay lão đệ hãy gọi Khúc Mổ là lão ca ca được rồi. Thương Yến vừa mời Khúc Thú Thắng ngồi xuống vừa nói, ai dạng bôi đâu có dám vô phép như vậy. Khúc Thú Thắng trở mắt trầm giọng nói, Sao, lão đệ sợ kết giao với Khúc Mổ sẽ làm nhục môn hạ của Phái Thanh Thành phải không? Khúc mổ không xứng làm lão ca ca của lão đệ hay sao hả? Thương Yến không ngờ lão quá hiệp nghiêm túc như vậy đỏ mặt ấp úng rồi nói. Giảng bối không phải là có ý như vậy. Ý giảng bối là khúc thú thắng dậm chân hàng học ngắt lời. Thôi được rồi, vậy thì ngươi cứ làm giảng bối của ngươi. Còn khúc mổ là khúc mổ, chúng ta kể như không quen biết nhau. Khúc mổ không giới cao đến dành mồn chính phái của mấy người. Vừa dứt lời thì Khúc Thú Thắng đã quay người đi về phía cửa sổ, ý là định bỏ đi. Thương Yến thấy vậy quảng cưng dội lướt người tới cản lại và gian sinh. Lão nhân gia đừng giận, Thương Yến bằng lòng rồi lão ca ca. Khúc Thú Thắng vậy mới cười trở lại, nhưng lạ thay vẽ mặt ông bỗng trở nên não nề buông tiếng thở dài ngồi xuống ghế và nói Vậy mới phải chứ, nếu không lão đệ thật khiến cho Khúc mổ bẻ mặt đâu. Thương Yến thắc mắc thầm nhũ lạ thật. Và từng tuổi này mà lại nhất quyết phải xưng huynh đệ với mình. Vì sao như thế không biết. Thương yến nào biết. Vị phong trần khóa hiệp này. Nguyên cũng là đệ tử đời thứ 16 của phái thanh thành. Chỉ bởi 30 năm trước. Phái thanh thành bị bại ở trên tung sơn. Ông dị muốn rửa mối nhục ấy. Là không muốn gieo quạ cho sư môn nên mới phụng mệnh sư phụ. Thay hình đổi dạng. Với thái độ du hí phong trần đi lại trên giang hồ. Luôn toàn tính về chuyện rửa nhục cho sư môn. 30 năm đi khắp chân trời góc biển, Vẫn không tìm được tung tích cả thù, Đó là vì người đánh bại Phái Thanh Thành khi xưa có một mục đích riêng, Chứ không phải là đơn thuần chỉ là tỷ gió công. Cho nên sau khi đắc thủ, Đã ẩn tích giang hồ, đề phòng hậu nhân. Cùng Phái Thanh Thành trả thù, Lúc tỷ gió trên tung sơn khúc thú thắng, Đang theo một vị cao thủ ẩn danh đời thứ 15 của Phái Thanh Thành, học luyện gió công. Vị cao thủ này chẳng rõ gì nguyên nhân gì, không bao giờ xuống núi, nên đã không có mặt trong bữa thịnh hội tung sân. Nhưng sau đó lại dò la rất rõ về chuyện thua bại của Phái Thanh Thành, và kể lại dơi hết sức rõ ràng cho Khúc Thú Thắng nghe. Đồng thời vị ẩn sĩ ấy còn bảo Phúc Thú Thắng giấu giếm thân phận đệ tử Thanh Thành, một mình rửa nhục cho sư môn. Sau đó hạng đến tính phụ của bản phái tên là Thanh Thành Sơn nhận phái quy Tông. Thế cho nên chuyện Khúc Thú Thắng là đệ tử của phái Thanh Thành, đời thứ 16 ngoại trừ ân sư của ông ta có thể nói là không một vị đồng môn nào trong phái Thanh Thành biết, đừng nói là người ngoài. Khúc Thú Thắng sau khi rời khỏi ân sư, dị ân sư ấy cũng liền phiêu bạc giang hồ, hiện chẳng rõ tung kích. Khúc Thú Thắng gió công bất phàm nhưng suốt 30 năm dài cũng không tìm được kẻ thù, chỉ quen biết được rất nhiều quái kiệt gió lâm giành được nhãn hiệu là gió lâm thàm quái. Thế nhưng bởi ông ta có nỗi khổ tâm riêng nên quen biết rất nhiều đệ tử phái thanh thành mà họ lại không biết ông ta là đồng môn, chẳng hạn như Đàm Tử Quay và Phạm Lạc Đình. Tự nghĩ như vậy, Khúc Thú Thắng sao chịu để cho Thường Yến gọi mình là công công? Nếu như ông chấp nhận thì bối phận trong sư môn tính sau đây. Khi Thương Yến chịu gọi ông là lão ca ca, dị phong trần quái hiệp này lại lộ giả não nệ và buông tiếng thở dài. Hẳn đó là dị đang đối mặt với tiểu sư đệ mà lại không tiện nhận nhau ở trong lòng chua sót nên mới như vậy. Sau khi Khúc Thú Thắng ngồi xuống, Thương Yến liền bảo Phổ Kỳ mang thêm một phần chén đũa và những món ăn mà Khúc Thú Thắng đòi hỏi. Khúc Thú Thắng chờ phủ Kỳ đi khỏi rồi. Liền kề tay thương yến và khẽ nói. Lão đệ ở đây tay dách mạch sửng. Có gì lát nữa hẳn nói. Quanh chúng ta hiện đang đầy rẫy những nguy cơ. Chúng ta hãy ăn uống trước cây đạc. Đoạn cất cao giọng nói. Hôm nay có rượu hôm nay sai. Hiếm khi được thiếu chủ khoản đải. Chúng ta hãy tha hồ ăn uống một phen. Này phổ kỳ rượu về thức ăn sao còn chưa mang đến vậy. Thương yến và lý thịnh. Tuy không hiểu rõ khúc thú thắng. Nhưng cũng biết hẳn ra Nguyên nhân, nhưng ở trong tủ điếm đông người không tiện hỏi. Bèn nháy mắt ra hiệu cho nhau rồi cùng lặng lặng ăn uống. Quả là tay dách mặt rừng, đúng như Khúc thủ Thắng đã nói. Ba người đang nằm trong sự theo dõi của kẻ khác. Ba người ăn xong, Khúc Thú Thắng dùng ngón tay chấm rượu viết lên bàn. Nơi này gió tành mưa máu, nhèn nhúng. Hai người hãy đi theo Khúc Mổ. Thương Yến và Lý Thịnh gật đầu rồi Thương Yến gọi Phổ Kỳ đến tính tiền Xong xuôi ba người ra khỏi tử điếm. Trong khi ấy một người tuổi ngoài 50 mắt ưng mũi quặp ăn mặc như chứng quầy, đưa ánh mắt nhìn theo ba người, sẽ buông tiếng cười khải. Nhất môi cười, nham hiểm, sau đó quay người đi vào cửa nhỏ, trong quầy phòng, ra phía sau tử điếm. Lúc này trong một gian phòng kín đáo ở khu sau tử điếm, có tám hào khách giang hồ đang bàn tính việc gì đó. Trong số họ có sáu đại hán giảm giỡn nhất. Luật đầu chích khăn vàng mình khoát khăn choàng đen. Và ở trên thiêu đồ hình quái vị chính là sáu người dừng lại hỏi đường ở chua ốc miếu mà Thương Yến và Lý Thịnh đã gặp lúc sáng. Hai người khác, một tuổi trạt lục tuần, tóc bạc râu đen tinh thần quát thước. Còn một là đầu đà trung niên mày rậm, râu rồng mắt to miệng rộng mặt đỏ như máu. Hai người này ngoại trừ đôi mắt láo liê, vẻ mặt cũng đầy, vẻ chính khí, không giống như là một kẻ gian ác. Tuy nhiên hai người này ra bộ dáng hết sức là khổ não, giọng nói như có phần bất đắc dĩ. Khi người ăn mặc như trưởng quầy đi vào phòng, sáu đại hán vẫn ngồi yên không thèm đếm xỉa đến. Chỉ lão nhân tóc bạc râu đen và đầu đà trung niên đứng lên ông quyền thi lễ nói. Văn đại chủ đến thật đúng lúc, mọi người đang bàn tính kế hoạch đây. Người ăn mặc chứng quầy được gọi là văn đại chủ, nhẹ gật đầu khoát tay ra hiểu, nhét môi cười lạnh lùng rồi nói. Hồng lão sư, bàn lông đại sư xin mời hai vị ngồi, hai vị từ xa đến là khách, văn phùng xuân điêm dị thấp kém. Cảm qua... Chỉ là một tiểu tốt của Phái Du Sơn sao dám nhận sự xem trọng của hai vị chứ.